các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net môi của anh lạ cô giọng nam trầm thấp khẽ thốt ra từ đôi môi mọng của anh dường như trong đó còn có chút vui mừng cô lặng đi vài giây không tài nào cười nổi thực ra khi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc cô đã phần nào đoán ra người đó chính là anh cô và anh chàng tuấn tú xa lạ này vốn không phải là gặp nhau lần đầu Nhưng giờ đây, cô chẳng có tâm trạng nào nhớ lại sự việc của mười mấy hôm trước nữa. Sáng nay, khi ra khỏi nhà, cô mặc một bộ đồng phục màu trắng của trường. Thế mà bây giờ, trên vai áo đã bị dính vết bẩn màu đỏ sẫm, là vết máu. Cô đột nhiên thấy trên bờ vai lạnh lạnh, một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ trong cơ thể. Lúc này cô kinh hãi thấy anh, đang nhìn cô chằm chằm. Giống như lần đầu gặp nhau... Anh mặc áo sơ mi màu đen, thoạt nhìn sẽ không thể giấu vết gì. Cô cảnh giác, từ từ lùi lại phía sau một chút, gót chân và vại vật cạn xếp đóng phía sau. Anh... Xin lỗi cô. Anh nhướng mày, biểu cảm nhẹ nhàng như người miêu tả thời tiết. Làm bận áo của cô rồi. Đám người vừa truy đuổi lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết. Cô không biết suốt cuộc giữa anh và đám người kia đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nghĩ mình không nên dính dáng đến việc này. Sáng sớm vừa ra khỏi nhà đã gặp chuyện, không chỉ bị kinh hãi một phen, giờ cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc làm thế nào để được vào trường trong bộ dáng thế này. Hai người, người chú kẻ sau ra khỏi cái khe tường ấy, đột nhiên cô nghe thấy anh cất tiếng hỏi. Cô không phải là người ở đây à? Cô chẩn chừ một lúc rồi đáp. Vâng, bởi vì cô nghe giọng nói của anh cũng không phải là người Đài Loan. Cô vẫn đang đi học à? Vâng, cô đang đau đầu nghĩ để cột rửa được vết máu trên vai áo, chẳng hề để ý chào tạm biệt. Tôi phải đến trường đây. E là bây giờ không được đâu. Cô vừa nghe anh nói liền ngần đầu lên, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh nắm luôn lấy tay của cô. Tôi cần cô giúp một việc. Làm gì? Đầu ngỡ vắng ngắt, xung quanh không có ai qua lại. Anh dùng sức giữ chặt tay cô, khiến cô không tè nào gạt tay anh ra được. Ra đến bên ngoài, cô ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng thì cũng nhìn rõ sắc mặt của người đàn ông này. Mặc dù vẫn là điểm tĩnh nhưng có chút trắng bệch dường như anh bị mất màu quá nhiều. Bàn tay đang nằm tay cô khá lạnh, anh đang toát mồ hôi lạnh. Nhưng sao một người mất máu nhiều như vậy mà vẫn có thể giữ vai trò chỉ đạo trong lúc này? Cô không hiểu nổi, cảm thấy hơi hoang mang. Rốt cuộc, anh muốn tôi giúp làm gì? Vết thương của tôi cần có người xử lý giúp Anh dừng bước, quay lại nhìn cô Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu Cô chứng mắt nhìn dáng dấp ca to của người đàn ông phía trước Vì ngược sáng nên nụ cười trên khóe môi anh có vẻ mơ hồ Xong cô lại không ngờ rằng mình bị hoa mắt Nếu không, làm sao một người bị thương đang chảy máu nhiều như thế Lại có thể cười thoải mái đến như vậy Anh cứ như vậy khổng chế lôi cô đi, bước nhanh qua hai con phố. Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa của một phòng khám tư nhân. Con phố này có rất nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ bé. Nhưng chưa đến giờ mở cửa, cho nên rất im ắng. Anh thò tay qua khẽ cửa, lần được một chiếc chìa khóa, rồi đường hoàng mở cửa bước vào. Sau khi vào phòng, anh tiện tay bật tất cả các bóng đèn trong phòng, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Cô vừa đứng xoa chỗ cổ tay bị đau Vừa trao mẩy Anh quen chủ nhà này à Nếu không quen mà tự tiện vào nhà người ta Thì có bị coi là phạm pháp không Anh coi như không nghe thấy Đi thẳng đến chiếc tử kính áp tường Lôi ra một hộp cú thương màu đen Đặt lên bàn làm việc Dưới quay đầu lại nhìn cô Cô lại đây Rõ ràng anh cần sự trợ giúp của cô Mà giọng điệu cứ như là dọa nạt Ra mot hop cuu thuong mau đen đat len ban lam viec roi quay đau lai nhin co co lai đay ro rang anh can su tro giup cua co ma giong đieu cu nhu la doa nat ra lenh cho người khác vậy Nhưng thấy anh không thuộc nơi này, bao nhiêu nghi ngờ lo lắng trước đó của cô cũng tiêu tan hết. Cô vẫn còn đang chần trừ, thì anh đã tự cởi áo sơ mi ra. Không mặc áo, anh cởi trần dưới ánh đèn sáng trưng, có thể nhìn rõ từng múi cơ nổi rõ cùng với vết thương ở ngực đang chảy máu ướt đẫm cả băng gạc. Cô gỡ ra giúp tôi. Anh ta nói, cô chỉ biết trợn mắt hà hốc mồm, nhưng cũng đành phải mặt dài bước lên, cầm lấy cái kéo mà anh đưa cho cầm cái kéo phẫu thuật lạnh ngắt trong tay dường như nó cũng khiến cho cô bình tĩnh lại đôi chút 16 năm qua cô chưa từng làm việc này nói thật chỉ cần nhìn thôi cô cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện